Các bạn đang nghe tại audio.net Học tư nhân của quý tộc truyền tới trường trung học bình dân của các cô. Cô cũng biết tên của anh. Anh là Hạ Tuấn Bình bởi vì các bạn nữ trong lớp đều hay bàn luận về anh. Rất tuấn tố lại rất có tiền qua thực chính là vương tử ở trong truyện tranh. Nhưng cũng nghe nói anh luôn lạnh lùng cô góc không để ý đến ai. Cũng không nói chuyện hình như tính tình không tốt lắm. Anh làm sao lại phải ở phòng y tế chứ? Hơn nữa, thân hình anh so với nhìn xa lại còn cao hơn rất nhiều. Anh cao bao nhiêu vậy chứ? cậu đàn ít nhất so với cô lại còn cao hơn cả một cái đầu. Hạ Tuấn Bình nhìn nữ sinh đang ngồi trên rừng bên cạnh. Đang nhìn anh đến ngay ngần cả người. Trên mặt đang đeo một đôi mắt kính giống như một ông lão. Anh thấy cô mặc bộ quần áo thể dục là học muội năm thứ nhất. Chắc không được lại có vẻ mặt ngu ngốc như vậy. Vì cái gì anh phải học ở trường bình dân này ư? Qua mấy tháng nữa, nghỉ hè vừa đến, anh sẽ cầm thẻ xanh đến nước Mỹ du học. Nhưng cha lại quyết định trước khi anh xuất ngoại du học, phải chuyên trường tế học bình thường để học. Nói cái gì, bạn bè anh phần lớn là người giàu có, bởi vậy anh phải thể nghiệm ở chung với người bình thường. Bởi vì khi tới Mỹ rồi, ở đó có đủ mọi loại người. Căn bản là không cần phiền toán như vậy. Chỗ không đến thì cũng đừng làm bạn, làm sao lại không được chứ? Nhưng cha đã muốn quyết định Thậm chí còn giúp anh làm thủ tục chuyển trường nữa Đúng là phiền phức mà Anh mới chuyển tới nơi này học được 2 tuần Thì liền cảm thấy không thể nào chịu được Anh thật sự không biết Cần phải nhẫn lại tiếp mấy tháng còn lại Như thế nào đây Bởi vì hình như Tất cả bạn học dường như đều nhìn anh như là quái thai Anh cảm thấy bọn họ mới là quái thai Trường học có học sinh chuyển trường Có cái gì mà đáng ngập nhiên đâu Thật sự là phiền toái muốn chết mà Còn có, học muội trước mắt này rốt cuộc, là muốn nhìn anh ngẩn người cho đến bao lâu nữa đây. Anh nhìn quyền truyện tranh trên tay cô, chỉ ra một chuyện rõ ràng. Cô dám ở đây để xem trộm truyện tranh sao? Chuyện... truyện tranh ư? Vô tầm lăng nhanh chóng cuối đầu nhìn thấy, thì đột nhiên hết to, lập tức kích động đem quyền truyện tranh xấu vào trong chăn. Mang theo điểm xấu hổ, cô ngây ngốc cười mà cấp tiếng van lên Học trồng à, thật là xin lỗi, anh... Anh có thể làm bộ như không thấy, có được hay không? Hạ tuấn mình nước mắt nhìn cô, vừa rồi có thấy rõ ràng, hiện tại nhìn kỹ. Hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, tiểu học mỗi ngày bộ sáng cũng không tệ lắm. Khuôn mặt nho nhỏ, sáng sủa sạch sẽ, cười rộ lên còn lộ núm đồng tiền dễ thương. Nếu như không có mắt kính to kia, thì hắn sẽ nhìn tốt hơn một chút. Nhìn qua mặt non nớt có núm đồng tiền thật là đáng yêu. Có lẽ những ngày học ở trường học này thực sự không thú vị làm cho anh hứng thú nuôi dưỡng một sùng phật desire buồn một ý niệm trong đầu xuất hiện ít nhất giữa trưa cũng không cần phải ăn cơm một mình rồi lại đánh giá tiểu học muội ở phía trước mắt này ngơ ngác ngốc nghếch hẳn là khống chế một cách dễ dàng hơn nữa bộ dạng đáng yêu này không phải là một lựa chọn tốt nhất hay sao? Vì vậy trên khuôn mặt tuấn tú của anh cãi nhích lên một chút ý cười không được sao ạ? Bộ Tâm lăng rất lại vẻ tươi cười ngây ngốc. Tôi nhớ rõ, mang chuyện tranh đến trường học, hình như là trái với nội quy của trường học. Tôi không nói sai chứ. Tuy rằng anh là học sinh truyền trường, nhưng mỗi một nội quy trong trường đều không sai biệt lắm. Cô đã phạm vào nội quy của trường học. Tôi cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ đi nói cho thầy giáo. Nghe thấy anh muốn đi tố giác cô, thì vô tâm lăng sợ tới mức, tự nhiên nhảy dựng lên, quỷ gối ở trên giường, hai tay tạo thành hình chữ thập cất tiếng thỉnh cầu. Học trưởng à... Thực là xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên lén đọc chuyện tranh. Anh làm ơn, làm ơn không cần nói với thầy cô có được hay không? Cô vội vàng giống như sắp khóc, chỉ sợ làm phiền hạ bạn học, cũng như làm cho ba mẹ của mình cô sở. Bởi vì một khi báo cáo với thầy cô, thì trường học sẽ thông báo về cho cha mẹ biết. Từ sau khi cha qua đời, một mình mẹ cố gắng làm việc nuôi dưỡng cô đã thực sự là vất vả. Nếu như để cho mẹ cô biết, cô làm trái với nội quy của trường học, Như vậy cô nhất định sẽ rất khó qua Phản ứng của cô thật là thú vị Khiến cho anh càng thêm sự vững Lập trường ý tưởng muốn nuôi dưỡng sùng vật này Chính là phạm phạm sai Thì nên sự phạt không phải hay sao Học trưởng à Tôi biết tôi sai lầm rồi Làm ơn hãy tha thứ cho tôi đi mà Tôi tuyệt đối sẽ không ở trong trường đọc truyện tranh nữa đâu Đột nhiên cô nhớ tới buổi sáng ngày hôm nay mẹ có cho cô tiền tiêu vặt Cô tự trong túi quần thể dục Lấy ra 10 đồng tiền Học trường à? ở đây tôi có 10 đồng tiền, tôi mời anh uống nước và dành ăn không cần nói với thầy cô đi. 10 đồng tiền ư? thật đúng là công hồ danh trường học bình dân. Tôi đối với đồ ăn không có một chút thương thố. Vậy vậy học trưởng... Cô thật sự? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện